Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được đâu, ông Phúc lắc đầu, cười một nụ cười chua sót rồi ông lại nói Bà Phượng kia là một con cáo giả, bà ta và những người khác đã tính toán kỹ lắm rồi Họ lấy cớ của tôi về quê nên đã bảo là bỏ nhà đi và tôi đã bị tử mặt Nên không còn tư cách gì nữa Và lại bố mẹ của tôi cũng không hề có hôn thú nên cũng không có được chấp nhận Trời đất! chuyện của gia đình tôi là như vậy đấy. Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ là sẽ có người mua căn nhà này đâu. Tại sao? <cười> Vì nó có ma mà. Là ma đấy. Cô không sợ sao? Ừm, tôi có nghe quả. Nhưng mà tôi không biết là có thật hay không nữa. Thật đấy cô ạ. Cô nên tìm đi. Hồn ma của anh trai tôi sẽ trừng trị tất cả bọn tham lam. <cười> Thôi, tôi cảm ơn cô nhé. Tôi đi ngang qua thấy cửa mở, nên tưởng có người mua, nên mới ấn chuông hỏi qua. Giờ tôi có việc rồi, chào cô tôi về đây. Ông Phúc nói dứt câu thì đứng lên, chậm chậm dò bước đi ra bên ngoài. Trên đường đi, ông còn lẩm bẩm một điều gì đó ở trong miệng của mình. Đợi bóng của ông ta khuất khỏi, Huệ liền thay đổi cái sắc mặt ngay, bởi cô như đã tìm ra được nút thắt của câu chuyện này, có cho rằng chính người đàn ông này đứng đằng sau gây ra những cái mớ lộn xộn cùng với dòng chữ ở trên tường kia. Ông ấy bất mãn vì không có được chia phần. Người ta vẫn thường nói, ăn không được thì phá cho thôi là như vậy đấy. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy suy luận của mình đang đi đúng hướng. Chỉ cần chứng minh được là người đàn ông tên Phúc này đã bày trò thì những cái chuyện ma quỷ kia chắc chắn sẽ chẳng có ai tin nữa. Hẹ thì vui mừng lắm, cô cũng thay đổi kế hoạch. Không chừng ở trong nhà này đêm nay Thì sẽ gặp được những chuyện gì hay hò ấy chứ Bởi rất có thể ông Phúc sẽ quay trở lại Tiếp tục hù dọa cô Để có thể bắt quả tang ông ta Thì ngay từ chiều ngày hôm ấy Cô đã gọi cho một người bạn của mình Để mượn lại hai cái máy quay phim kỹ thuật số Đặt ở trong nhà Với hy vọng sẽ có thể thu được những cái hình ảnh Của ông Phúc giờ trò Sau khi chuẩn bị xong xuôi Huệ khóa cửa rồi ra về như chưa hề Có chuyện gì xảy ra Cả đêm cô gần như chăn chọc Không có ngủ được bởi những cái niềm tin háo hức rằng ngày mai sẽ xem được những cái đoạn phim làm bằng chứng. Trời vừa hừng sáng, Huệ đã vội vã mặc quần áo rồi chạy đến căn nhà của ông Quốc để xem. Đúng như cô đoán, bàn ghế trong nhà lại bị hất tung, dòng chữ đe dọa trên tường như bị ai đó tô đậm thêm một chút. Huệ bước tới góc nhà, lấy cái máy quay đã được đặt sẵn từ trước ra xem. Thế nhưng chưa đến 3 giây sau, Huệ đã nhận ra không hề có bất kỳ một đoạn phim nào được ghi lại cả. Nguyên do là bởi cô bất cẩn quên ấn nút quay. Khỏi phải nói, Huệ đã đưa tay lên vỗ đôm đốp vào trán của mình. Trời đất, Huệ ơi là Huệ, sao mày lại có thể hậu đậu như vậy được chứ? Như vậy là cả một đêm hôm qua gần như là công cốc. Tuy nhiên Huệ không từ bỏ hy vọng, bởi chỉ cần cô vẫn hiện diện ở trong căn nhà này thì ông Phúc chắc chắn sẽ còn tìm tới để mà dọa cho cô sợ. Ngày thứ ba trôi qua một cách khá nhanh chóng và tẻ nhạt. Trước khi trời tối, Huệ lại khóa cửa rồi ra về. Tất nhiên là cô cũng đã kiểm tra máy quay một cách kỹ lưỡng, chứ không thể đe dọa như lần trước được nữa. Sáng ngày hôm sau, Huệ quay trở lại căn nhà với một tâm thế hết sức hồi hộp. Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, bởi ngay trong khoảng sân trước nhà, cô trông thấy có khá nhiều những cái tờ giấy tiền vàng mã bước vào bên trong. Ngoài những cái dòng chữ thì xung quanh nó còn được tô điểm thêm mấy cái vết cào, như thể ai đó dùng móng tay của mình tạo nên vậy. Vậy cũng đồng nghĩa với việc đã có sự can thiệp của ông Phúc. Cô không có chút chần chừ, chạy đến kiểm tra lại hai cái máy quay, nhưng lại thêm một lần nữa, sự thất vọng cũng như cái sự kinh ngạc bao trùm. Cả hai cái đều không hề lưu được một đoạn video bất kỳ nào. Hệ thoảng thốt. Cái quái gì thế này? được rồi, cô lại nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là ông Phúc kia đã phát hiện ra hai cái máy quay nên đã xóa luôn cái đoạn phim bên trong. Cô nghiến răng lẩm nhẩm, "Ừ, được lắm. Ông được lắm. Nhưng đừng hòng làm gì lung lay được tôi. Lần này tôi sẽ trực tiếp bắt quả tang tận tay ông." Tất nhiên Huệ nói là sẽ làm. Cô dự định sẽ phục ở bên ngoài căn nhà này, đợi cho ông Phúc xuất hiện thì sẽ ập vào. Lúc ấy, ông ta sẽ chẳng thể nào giở trò gì được. Kế hoạch về cơ bản là như vậy. Tuy nhiên khó khăn tiếp tục xuất hiện, bởi Hoệ phải tìm được một căn nhà vừa thuận tiện cho việc nhìn bao quát xung quanh, vừa có thể ở tận bên trong để mà không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net